Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Chào mừng quý vị quay trở lại với câu chuyện trên kênh MC Đình Soạn Official để chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến quý vị một bộ truyện có thể lượng dài 4 tập của tác giả Trần Linh có tựa đề là Tử thi lên tiếng. Ngay bây giờ chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 1 của bộ truyện này có phần diễn đọc của Đình Soạn. trong màn đêm tĩnh mịch tại một khu rừng cách thành phố không xa lắm trên một chiếc xe ô tô bốn chỗ đậu trong bìa rừng có hai người đang cãi cự nhau vì mâu thuẫn trong mối quan hệ tình ái cái nhau một hồi người đàn ông nắm tóc của người tình lôi ra khỏi xe trong túi quần của người tình của anh ta trần rớt ra một cái thẻ nhỏ bé lăn lọt xuống dưới gầm ghế hắn lôi người tình vào sâu trong rừng và đầy đủ xa để ra tay sát hại trần người thanh niên rút trong túi ra một chiếc búa hắn cứ như vậy đập liên tiếp vào đầu và mặt của tình nhân chẳng mấy chốc mặt của nạn nhân dập nát biến dạng bê bết đầy máu hắn cúi xuống run rẩy đưa tay lên mũi xem người kia chết chưa thấy cái xác nằm bất động hắn nở một nụ cười gian ác hắn quay lại xe lấy chiếc rìu và đi lại chặt phăng cái đầu của nạn nhân chiếc đầu người trên tay của hắn máu cứ chảy tong tong xuống đất Đựng chiếc thủng người vào bịch bóng Hắn chặt luôn cả hai bàn tay của nạn nhân Để che giấu đi cái xác Hắn cua lá khô xung quanh đẩy cái xác lại Sau khi thu dọn hiện trường xóa mọi chứng cứ hung thủ lên chiếc xe hơi sang trọng và chạy mất hút Một tuần sau Nào các em mau lại đây tôi phổ biến chuyến đi thực tế và trải nghiệm của chúng ta Và kỳ thi lần này liên quan đến thực vật ở trong rừng Cho nên là được sự đồng ý của nhà trường Đã cho chúng ta đi khảo sát trong rừng một chuyến Chúng ta chia nhau làm nhiều nhóm nhỏ đi cùng với nhau để giữ an toàn. Các em không được đi quá sâu vào trong rừng, vì trong đó rất nhiều thu hoang sẽ tấn công chúng ta. Cô chủ nhiệm nói xong với cả lớp liền ổ lên một tiếng phấn khởi. Mặt của người nào người nấy vui vẻ ra mặt. So với các buổi thực tập trong vườn của trường, thì đi thực tế bên ngoài như thế này khiến họ thích thú hơn. Cô chủ nhiệm liền nói, Bây giờ bắt đầu chia ra các em tự nhận nhóm, chúng ta phải có mặt ở đây trước 4 giờ chiều và không nên ra khỏi đây quá trễ được chứ. Tất cả đồng thanh cùng hô lớn rõ. Dương Bồi An và Vũ Khải Hiền là một đôi bạn thân từ thầy cấp 3. Cả hai gần nhà nhau học cùng nhau. Học xong cấp 3, cả hai lại đam mê cây cối, cho nên họ quyết định thi vào Đại học Nông Lâm, thành phố Tứ Xuyên. Lần này họ đương nhiên lại là một nhóm, thấy khải hiền đang mải chụp hình bội an lắc đầu lên tiếng này khải hiền cậu không thể rời xa cái máy ảnh được à nhanh lên nhóm chúng ta gồm năm người đi hướng này khải hiền nhoàn miệng cười hề cố chụp thêm vài kiểu nữa rồi chạy theo bội an cả hai vừa đi vừa khoác vai của nhau vừa tranh luận về cảnh sắc của nơi này khải hiền quay sang nói với bội an mình không ngờ là cây núi thanh thành nó lại đẹp như vậy sinh ra và lớn lên ở thành phố đô giang yển Mà Nguyên bây giờ tôi mới biết nơi này đó, quả thật là hơi tiếc. Bồi an vỗ bạn rồi nói, nếu mà cậu thích vậy thì Chủ nhật tuần tới mình rủ thêm vài đứa lập kèo lên đây dã ngoại, cậu thích được chứ? Khải Hiền giơ ngón tay ra vẻ thích thú đồng ý, ba người kia quay sang nói, Này Khải Hiền, cậu chụp cho bọn này vài tấm đi, tới về phòng nhớ gửi qua mét cho bọn mình nhé, đăng Facebook làm kỷ niệm. Khải Hiền tươi cười rồi trả lời, được rồi tạo dáng đi cho này đang đẹp. Vừa nói xong cả bọn thỏa sức diễn thật sâu cho Khải Hiền chụp Trần đóng kính của Khải Hiền dừng lại ở con đường mòn nhỏ Thoạt nhìn về thấy nó sâu hùn hút Nhưng nó lại có cái gì đó như muốn tu hút người nhìn Bồi ăn thấy lạ nhìn Khải Hiền rồi hỏi Cậu sao vậy trong đó có gì à Khải Hiền liền lắc đầu À không có gì đâu Nhưng mà mình muốn đi vào lối mòn này Cậu và mọi người đi trước đi Một lát sau săn một vài tấm ảnh xong mình sẽ đuổi theo bồi an miếng môi nhún vai bảo ok và cùng ba người bạn cùng mình đi thẳng về phía trước vốn sở thích và đam mê của khải hiện rất nhiều chụp ảnh cây cỏ công nghệ thấy mấy người bạn đã đi xa mình lúc này khải hiện mới tản vào con đường mình đã nhắm đi được một đoạn dài khoảng nửa cây số thì anh thấy cảnh vật nơi này quả thật tuyệt mỹ hết đứng rồi lại ngồi rồi nhòi người miễn sao chụp được vài kiểu cho chất thì anh cũng làm Đi thêm được một đoạn nữa, anh thấy một con bướm màu vàng nhìn rất đẹp, cứ bay quanh mình vài vòng. Xoay tít một lúc rồi đậu trên tay của anh. Khai Hiền đấy làm lạ, giữa con bướm bay lên trước mặt. Công nhận đây là lần đầu tiên anh thấy có một con bướm có sắc màu đẹp như thế. Nghe